Chào mừng các bạn đến với tập thứ 2.01 của bộ truyện Viễn lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mục giả vô tình dần dần trở thành người hòa giải mối quan hệ thù địch giữa hai nước láng giềng Bắc Tấn và Tamarind. Tuy vậy 30 năm trước, hai nước này đã từng nghĩ đến việc hòa đàm nhưng bất thành. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Ban đầu mọi người đều tập trung vào việc hòa đàm, hai bên định ra một hiệp ước ngừng chiến. Thậm chí Bắc Tấn còn hứa hẹn sẽ phái người đến dạy Tamarin Một ít kỹ thuật làm nông Không ngờ vào đêm kết thúc hòa đàm Đã có một chuyện xảy ra khiến tất cả đều bất ngờ Sau khi ăn tối xong Năm người của sứ đoàn đều hơi say Krabs sai người hầu đưa bọn họ về nghỉ Đồng thời bảo đại phi của mình là Saran Ruoya, Dẫn theo tỷ nữ đi đưa trà giải rượu Ở Tamarin có một tập tục Là khi có khách quan trọng đến nhà Nếu chủ nhà sẽ đưa trà giải rượu để thể hiện sự quan tâm, đây chính là biểu hiện của sự hiếu khách ở Tamarin. Nhưng không hiểu mấy người tham gia hòa đàm nghĩ thế nào mà lại coi đại phi Saran Ruoya và bốn tỷ nữ trở thành kỹ nữ do Grabs vai đến. chỗ đùa này lại thành chuyện lớn, bởi vì bất kỳ lúc đó có gì xảy ra hay không, thì điều này vẫn là sự sỉ nhục lớn đối với đại phi Saran Ruoya. Saran Ruoya. lại là người có tính cách cương liệt, Sau khi quay về đã không chịu được nỗi nhục đó Nên tự sát Mấy sứ thần biết mình gây họa lớn Nên đã chạy trốn ngay trong đêm Còn Grasp biết được chuyện này Cũng nổi trận lôi đình Ông ta trực tiếp dẫn người đi bắt nhóm sứ giả Đã bị lạc trong núi Rồi làm thịt ngay tại chỗ Từ đó về sau Tamarin và Bắc Tấn Không còn khả năng đàm phán hòa bình nữa Con cha của Labrador Cầm thủ Bắc Tấn đến như vậy Cũng vì đại phi Saran Chính là mẹ ruột của ông ta Mối thủ làm nhục mẹ mình còn lớn hơn trời, vì thế Abragorn từ một cậu nhóc đầy nhiệt tình năm đó trở thành một thủ lĩnh tàn bạo như bây giờ. Sau khi nghe Labrador kể chuyện quá khứ, viện Mộc giã biết mình đã nghĩ quá đơn giản về mối quan hệ giữa Bắc Tấn và Tamarin. Có vẻ như chỉ cần thủ lĩnh Abragorn còn chỉ vì một ngày, thì hai bên sẽ không có khả năng đàm phán hòa bình. Cậu hỏi, cậu có ý kiến gì về chuyện này không? Labrador suy nghĩ một chút rồi nói Đại phi Saran Ruyoya là bà nội của ta Nếu nói ta không cầm hận là không đúng Nhưng từ trước đến giờ ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ chuyện năm đó Có lẽ chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài Viên mục giã không ngờ anh ta sẽ nói như vậy Cậu vội vàng truy hỏi Tại sao cậu lại nói thế Labrador đang định nói thì bỗng nhìn sang giấy cốt và bảo Người ra cổng canh chừng cho ta Ta và viên đại nhân nói một số việc Đừng cho bất kỳ kẻ nào đến gần lều. Jacob đi ra ngoài ngay. Viện mục giã nhướng mày hỏi. Cậu không tin cậu ta à? Labrador lắc đầu. Không, hoàn toàn ngược lại. Jacob là thuộc hạ mà ta tin tưởng nhất trong bộ tộc. Ta bảo cậu ta ra ngoài kênh chừng. Là vì sau đây, ta sẽ nói một số bí mật mà bộ tộc Tamarin không muốn cho người ngoài biết. Không có nhiều hơn ba người biết chuyện này mà còn sống đâu. viên mục giã sờ lên cổ mình. Chẳng nhẽ cậu định chân trước nói cho tôi biết chân sau lấy giết người diệt khẩu à? Chẳng lẽ người vừa nghe xong chuyện là định nói ra luôn à? Cả hai đồng thời nói. Đương nhiên là không rồi. Sau đó hai người nhìn nhau và cười. Ngay cả viên mục giả cũng không ngờ mình và vương tử Tamarin này lại ăn ý đến thế. Tiếp đó là bradon nói cho cậu biết lý do khiến hắn nghi ngờ chuyện này là vì sau khi chuyện đó xảy ra, tất cả những người bên cạnh đại phi sarandroa lại liên tục chết vì các lý do bất ngờ và thời điểm đó trong bộ tộc vẫn còn lưu truyền một câu chuyện nói là đại phi sarandroa sau khi chết cô oán khí cực kỳ nặng bà ta trách tội những người bên cạnh không bảo vệ sự an toàn cho mình vì vậy bà ta mới dẫn hết bọn họ đi theo lý thuyết thì chuyện này xảy ra lúc labrador còn chưa ra đời vì thế khi nghe thấy hắn cũng chỉ cười rồi bỏ qua nhưng vào hai năm trước Khi hắn ra bên ngoài du lịch, hắn đã gặp một người phụ nữ Tamarin lang thang. Sau khi Labrador hỏi thăm mới biết hóa ra người phụ nữ này là ô Vân, tỷ nữ duy nhất bên cạnh Đại Phi và may mắn còn sống sót. Mặc dù hắn chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng theo lời kể của những bô lão trong tộc, tất cả tỷ nữ bên cạnh Đại Phi Sarandro đã chết vì những sự cố bất ngờ. Nhưng tại sao Âu Vân vẫn còn sống? Lúc đó ô Vân cũng không biết thân phận thật của Labrador. Bà ta gặp người đồng tộc ở nơi tha hương nên cảm thấy rất thân cận. Hơn nữa Labrador rất có khả năng tạo dựng sự tin tưởng của người khác. Vì vậy chỉ trò chuyện một lúc thì Âu Vân đã kể hết sự thật mình phải rời đi năm đó. Qua lời kể của Âu Vân, Labrador đã được nghe một phiên bản khác của chuyện đó. Năm ấy Âu Vân cũng không được tính là tỷ nữ riêng của Đại Phi. Bà ta chỉ phụ trách châm thêm lửa than cho lều của Đại Phi. Có lẽ vì vậy nên Âu Vân mới may mắn thoát được một kiếp. Sau khi chuyện năm đó xảy ra, toàn bộ Tamarin đều chìm trong u ám. Những người chết đầu tiên chính là mấy người tỷ nữ riêng của Đại Phi. Có người ngã ngựa chết, có người rơi xuống nước chết, thậm chí có người bị gió thổi đồ cây đập chết. Tóm lại là đủ kiểu chết. Âu Vân vốn là người thận trọng nên đã nhận ra có gì đó không ổn và ta không tin chuyện oan hồn của Đại Phi quay về đòi mạng. Dưới cái nhìn của Âu Vân, Những cô tỷ nữ này đã bị một bàn tay vô hình hại chết mà bàn tay vô hình này tuyệt đối không phải ma quỷ mà là người. Vì từ vệ Âu Vân đã gói ghém đồ đạc rồi bỏ trốn ngay trong đêm. Bây giờ qua lời kể của Labrador bà ta biết được sau khi mình rời đi đã có rất nhiều người chết vì chuyện này sự lựa chọn lúc đó của bà ta quá chính xác. nghe đến đây viên mục giả cảm thấy khó hiểu. Âu Vân dựa vào đâu để khẳng định những người đó bị kẻ khác làm hại. Chẳng lẽ ngươi cũng tin vào quỷ thần à?" Viện mục giả lắc đầu. "Tất nhiên tôi không tin, nhưng Ô Vân chỉ là một tiểu nữ, bà ta làm gì có bản lĩnh để phân biệt chuyện này là thật hay giả chứ?" Labrador biến sắc. "Ngươi muốn nói là chuyện ta gặp Ô Vân không phải là tình cờ, mà có người cố gắng xếp đặt, hoặc Ô Vân biết rõ thân phận của ta nên mới không nói thật ư?" "Chỉ sợ là như vậy." Hơn nữa Tôi cảm thấy khả năng sâu lớn hơn Vì vậy cậu phải nhanh chóng tìm được ô vân Labrador suy nghĩ rồi hỏi tiếp Nếu như những người này không phải chết do tai nạn Vậy rất có thể Họ đã bị giết người diệt khẩu Nhưng tại sao bọn họ lại bị diệt khẩu chứ Chẳng lẽ vì chuyện đại phi Tamarin bị sủy nhục sao Viên mục Giả lắc đầu Chưa chắc Đầu tiên Chuyện này cũng không phải là bí mật Đối với Tamarin hay bất Tấn Xảy ra chuyện lớn như vậy Không phải bên nào muốn giấu là giấu được Nếu đã không phải là bí mật Vậy tại sao còn muốn giết người diệt khẩu Labrador suy nghĩ rồi nói Điều đó chứng tỏ bọn họ Không bị diệt khẩu vì chuyện ấy Mà là vì một chuyện khác Nhưng lại liên quan trực tiếp đến việc Đại phi Tamarin bị nhục nhã Ây da Thật ra trong chuyện năm đó Phía Tamarin mới là bên chịu thiệt Nếu như các người xử lý ổn thỏa Vậy chưa chắc sẽ gặp cục diện như ngày hôm nay Labrador sầm mặt Nghĩa là sao? Người bảo lúc đó ông ta không nên giết mấy tên khốn kia Tất nhiên phải giết chết mấy thằng khốn đó rồi Nhưng người Tamarin không nên trực tiếp ra tay Mà nên giam lại Sau đó thông báo rõ mọi chuyện cho Bắc Tấn Và để bọn họ phán quyết vấn đề này Nhớ bọn họ binh nhau thì sao? Đó là do các người xem thường Bắc Tấn Đây là một việc lớn Bắc Tấn là một quốc gia Nên nếu họ xử lý không công bằng, chắc chắn sẽ bị bàn tán. Đến lúc đó mà hai phe lại nổ ra chiến tranh, bọn họ sẽ trở thành phe bất nghĩa. Hơn nữa, Tamarin các cậu có thể đứng trên lập trường người bị hại để đưa ra điều kiện với Bắc Tấn. Nhưng các người lại trực tiếp giết sứ giả đàm phán. Phía Bắc Tấn đương nhiên sẽ cho rằng Tamarin lấy lý do đó để phá hoại hòa đàm. Dù sao đã không còn bằng chứng, ai mà biết việc này là thật hay giả chứ? Labrador tức giận. Đương nhiên là sự thật rồi. Tamarin bọn ta làm sao có thể dùng điều đó để phá hoại hòa đàm được Ây da nhưng bất tấn không nghĩ vậy Ai bảo các người manh động thế Tự nhiên giết sứ giả đi Labrador Cậu phải nhớ kỹ Tất cả mọi chuyện đều không được hành động thiếu suy nghĩ Phải nghĩ đến hậu quả của nó là gì Hiểu chưa Labrador nhìn trầm trầm vào viên mục giã một lúc lâu Sau đó bất ngờ nắm vai cậu và hỏi Người đừng về bất tấn nữa Ở lại làm phụ tá cho ta nha Viện Mộc Giã giờ khóc giờ cười. Tôi không muốn ở lại Bắc Tấn, cũng không muốn ở lại Tamarin. Tôi chỉ muốn mau chóng quay về đất nước mình mà thôi. Ta luôn nghe ngươi nói mình không phải người Bắc Tấn, nhưng từ trước đến giờ vẫn không biết ngươi đến từ quốc gia nào. Tôi đến từ quốc gia hiện đại. Chắc cậu chưa từng nghe nói đến nó đâu, bởi vì nó cách Bắc Tấn và Tamarin cực kỳ xa. Nước hiện đại à? Đúng là ta chưa từng nghe thấy. Tại sao ngươi lại đi đến Bắc Tấn thế? Đi làm mật thám hả? Tôi không thể đến đó du lịch được à? Lambrador lắc đầu. Những năm qua, ta đã gặp quá nhiều kẻ già vờ đi du lịch, nhưng lại tìm hiểu tin tức cho đất nước mình. Viên Mộc Giã, người nói thật đi. Viên Mộc Giã buồn cười. Cậu muốn tin hay không thì tùy, đất nước của tôi cách xa chỗ này đến mức khó mà tưởng tượng được. Dù tôi nói tình hình quốc gia của các người cho bọn họ, bọn họ cũng không mang minh đến đánh các người. Vậy tôi là mật thám hay không thì có để làm gì đâu Vậy cũng đúng Ta đã đi khá nhiều nước xung quanh Nhưng vẫn chưa từng nghe nói đến nước hiện đại là nước nào Nếu ngươi không phải mật thám Thì ngươi đến Bắc Tấn làm gì Viên Mộc Dã Bất đắc dĩ nói Nếu tôi nói mình chỉ vô tình xuất hiện ở đây Thì cậu có tin không Labrador suy nghĩ sau đó gật đầu Tin Nhưng đối với ngươi là vô tình Biết đâu lại là ý trời Đối với người Tamarin thì sao Viên Mộc Giã kinh ngạc Trước đó cậu cũng đã từng nghe Tấn Lăng Vương nói câu này Chẳng lẽ sự xuất hiện của cậu Thật sự là ý trời Labrador thấy Viên Mộc Giã hơi sừng Rốt thì vỗ vai cậu và bảo Được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe Ngày mai ngươi sẽ cùng ta đi tìm Vân Cậu biết bà ta ở đâu à Vào thời điểm đó Ta đã biết sau này Mình cần hỏi bà ta một số việc Vì vậy ta đã sắp xếp cho Âu Vân ở tại một chỗ an toàn và bí mật. Sau đó Labrador gọi Jacob vào sai cầu ta lấy một ít giá thú ra trẻ thành giường cho viên mộc giã. Cậu nhìn thấy thế thì lịch sự nói là mình ở chung lều với Jacob là được. Nhưng Labrador lại nói là hắn và Jacob vẫn luôn ngủ chung một lều. Trước khi đi ngủ Labrador lại nói cho viên mộc giã nghe sơ qua về kết cấu xã hội của Tamarin. Hầu hết những đứa trẻ như Jacob là nô lệ riêng của giới quý tộc. Trong bộ tộc Tamarin, có tất cả 11 chủ nô. Tộc Giang Cơ của Labrador là chi tộc lớn nhất trong bộ tộc. Về cơ bản thì một nửa nô lệ của bộ tộc đều là nô lệ riêng của cha hắn. Những nô lệ đó cũng phụ thuộc vào gia tộc. Những đứa trẻ do bọn họ sinh ra đều trở thành nô lệ giống như dây cốt vậy. Ở Tamarin, tất cả các nô lệ phải được tận dụng hết sức lao động. Đàn ông ngoài đánh trận ra còn phải đi săn, phụ nữ ngoài chăm sóc con cái ra còn phải chăn nuôi ra súc. Viên mục giã nghe xong thì nghĩ đời sống của người dân Tamarin thật sự quá khổ. Dù họ không đánh trận thì cũng phải lao động nặng nhọc, chưa kể có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào. Nếu như gặp được một chủ nô tốt thì còn đỡ, giống như dây cốp vậy. Còn không vận mệnh chắc chắn sẽ rất thảm. Sáng hôm sau, Labrador lấy cớ đi săn để dẫn viên mục giã đi theo. Hai người rời khỏi bộ tộc và tìm đến chỗ bà lão Âu Vân. Nhưng dọc đường họ gặp vài nữ quý tộc. các nữ quý tộc này nhìn thấy viên mục dã là mắt sáng hết cả lên. Laprador thấy thế bật cười. Bạn của ta, xem ra người rất được hoan nghênh ở Tamarin đấy. người có nghĩ đến đề nghị trước đó của ta và ở lại Tamarin để giúp đỡ ta không? Ta cam đoan người có thể chọn lựa thoải mái các cô gái của Tamarin. kiểu gì tôi cũng rời đi thôi, không thể làm khổ con gái nhà người ta được. sao thế? người không thích mấy cô gái đó hả? những người đó đều là quý tộc Tamarin đấy. Bọn họ cực kỳ thích loại đàn ông đẹp trai và da thịt mịn màng như ngươi. Viên mộc dã nghe Labrador nói thế thì bỗng nghĩ đến một biện pháp giải quyết trình chấp. Cậu bên thuần miệng hỏi Các cậu đã từng nghĩ đến việc làm thông gia với Bắc Tấn chưa? Hai phe thông hôn với nhau sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Labrador trầm giọng nói Bọn ta cũng nghĩ đến rồi nếu vụ hòa đàm 30 năm trước thuận lợi Tamarin của bọn ta Đã có một vị đại phi đến từ Bắc Tấn rồi Viện Mộc Dã nghi ngờ Ông của cậu lúc đó Đã có đại phi rồi mà Tại sao lại có thể cưới phụ nữ của Bắc Tấn nữa Đàn ông tạm thề tú thiếp là rất bình thường mà Ngươi đừng nói với ta Là Tấn Lăng Vương cũng chỉ có một người phụ nữ nhá Ờ vậy cũng đúng Sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện Chẳng mấy chốc đã đến một căn nhà gỗ trong rừng Nhìn từ xa họ thấy Căn nhà gỗ có khói bốc lên thoang thoảng Xem ra có người đang nấu cơm. Labrador thấy vậy bền cười bảo Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi, ta cũng đang đói bụng. Mặc dù Labrador gọi ô vân là bà bà, nhưng nhìn thoáng qua thì bà ta mới chỉ hơn 50 tuổi thôi, vì vậy viên mộc giã khó mà gọi thế được, còn Labrador lại gọi bà ô vân ngọt xớt. Bà lão dường như rất thích đứa cháu trẻ tuổi này, khi bà ta thấy hai người đi đến thì vội vàng mời vào nhà. sau đó bê thức ăn vừa nấu trong nồi ra để hai người ngồi xuống ăn. La bà đò tò mò hỏi bà Âu Vân, ta thấy bà chồng một ít ngô bên ngoài nhà, bà chồng nấu kiểu gì thế? Âu Vân thở dài nói, ai ra lúc mấy rời khỏi bộ tộc, ta vừa đi vừa xin ăn, đi đến một thôn nhỏ của Bắc Tấn ở biên giới, người dân ở đó thấy ta đáng thương nên cho ta một chút đồ ăn. đồng thời cũng giữ ta lại làm một ít việc đồng áng đơn giản. Thật ra người Tamarin chúng ta không hề ngốc đâu, chỉ cần có ai đó dạy thì không khó để học được cách trồng trọt. Viên mộc giả ở bên cạnh tàu mò hỏi, nếu người ở đó đối xử khá tốt với bà, vậy tại sao bà không ở lại? Ô Vân cười nhăn nhó. Ta thật sự rất muốn sống ở nơi đó, vì vậy ta đã kết hôn với một thanh niên trong thôn. Nhưng vào một ngày vài năm sau đó, trong lúc đang làm ruộng, ta bỗng thấy một đạo quân của Tamarin tiến về phía ngôi làng. Vì sợ bị người cùng tộc nhận ra, nên ta đã trốn vào trong rừng. Vậy mà khi quay trở về thôn, vào buổi tối, ta phát hiện toàn bộ người dân trong thôn đã bị giết, không còn bất kỳ ai sống sót. Viên mục giã có thể cảm nhận được lúc nói những lời này trong mắt Âu Vân tràn đầy về căm hận xem ra bà ta đã coi những người trong thôn trở thành người thân của mình và người cùng tộc Tamarin lại trở thành kẻ thù. Labrador truy hỏi Sau đó thì sao? Âu Vân nói với vẻ ảm đạm Sau đó ta đã đi rất nhiều nơi nhưng đều mang đến sự bất hạnh cho những nơi đó. Vì thế... Ta không dám ở lại một chỗ trong thời gian quá lâu. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Nếu không phải gặp được ngươi, chắc ta không đủ dũng cảm để quay về nơi này. Sau khi ăn cơm xong, viện mẫu dã liếc mắt ra hiệu cho Labrador, đối phương hiểu ý nên cười hỏi ô vân. Bà ơi, sao bà biết những người năm đó không phải chết vì tai nạn, mà là do bị người khác giết chết thế? Ai ra? Người chưa từng thấy đại phi Saranruoja. Bà ấy là một người phụ nữ vô cùng hiền dịu. Ta không thể tin là sau khi chết, bà ấy sẽ giết tất cả những người bên cạnh mình. Hơn nữa trong số đó, có một người hầu tên là Muzia. Và một ngày gió to, hắn bị một gốc cây đổ xuống để chết. Mọi người đều nói là cái cây đó đổ do gió thổi. Nhưng sau khi ta đi kiểm tra cái cây đó, Ta phát hiện nó có dấu vết bị cưa. Còn một tỷ nữ tên là Đóa Đóa nữa. Ta biết cô ta bơi rất giỏi. Nhưng mà Đóa Đóa lại bị người ta phát hiện đã chết đuối ở chỗ cô ta hay đi giặt đồ. Viên mục giã nghe Ô Vân nói nhiều như vậy thì phát hiện bà ta là một người phụ nữ có khả năng quan sát rất tốt. Bà ta tuyệt đối không phải là một tỷ nữ thêm than củi đơn giản. câu bền thuần miệng hỏi Kể cả như vậy thì cũng không thể chứng minh được những người này bị giết chết. Bà Oven, chắc chắn bà còn nhìn thấy chuyện gì đó có tính xác thực hơn nữa, đúng không? Oven hơi kinh ngạc, sau đó cười tủm tỉm nhìn viên màu dã. Cậu thanh niên này, ta thấy ngươi không giống người trong bộ tộc. Labrador cười giở thích. Hắn là một người bạn được ta mời đến làm khách. À, người bạn của ngươi nói đúng đấy. Lúc đó ta đã nhìn thấy một việc vô cùng quan trọng. Cũng chính vì nó mới khiến ta phải rời khỏi bộ tộc. Hóa ra ngay trước lúc đại phi Sarandruya tự sát, Âu Văn đã từng thấy bóng dáng một người đàn ông đi ra từ lều vải của đại phi. Bởi vì không nhìn rõ hình dáng đối phương, hơn nữa lại vừa xảy ra chuyện như vậy nên Âu không nói ra. Nhưng bà không ngờ được là sáng hôm sau lại xảy ra chuyện đại phi tự sát. Âu nói đến đây thì bỗng đột ngột đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt Labrador và cầu khẩn. Thiếu chủ, ta biết ngài là cháu của đại phi Saranruoya. Năm đó đại phi chết rất kỳ quặc. Hy vọng ngài có thể lấy lại sự công bằng cho đại phi. Labrador thấy viên mộc giả đã đoán đúng. Hắn bền vội vàng đỡ Ô Vân đứng dậy, sau đó trầm rộng hỏi. Bà đã biết thân phận của ta từ lúc nào? Âu nhìn một chuỗi trang sức bằng xương trên người Labrador và nói Đây là tín vật xương rắn được tộc của Đại Phi nhiều đời truyền xuống Nếu như không phải họ hàng thân thích Thì sẽ không được đeo trên người Labrador nhìn thoáng qua chuỗi trang sức bằng xương trên người mình Hắn nói Ta nghe mẹ kể là cha ta đã tự tay đeo nó lúc ta vừa sinh ra Ông nói thứ này có thể đem lại may mắn Nhưng cha ta lại không hề nhắc đến lai lịch của nó Ovân cười khổ. Mẹ của mình bị sứ giả Bắc Tấn làm nhục mà chết. Nó là một vết sẹo không thể đụng đến trong lòng Abraham. Ông ta làm sao có thể nói cho ngài được? Nếu bà đã nhận ra ta, vậy tại sao không nói thẳng chuyện năm đó chứ? À, ta cũng không thể làm gì được, bởi vì ta không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi mình bỏ trốn. Có lẽ trong mắt người Tamarin. Ta đã trở thành một cô gái xấu xa, bán chủ cầu vinh rồi. Labrador lắc đầu. Ta chưa từng nghe người trong tộc nhắc đến chuyện của bà, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ta chỉ là một tỷ nữ không đáng kể bên cạnh đại phi, nên không ai nhớ đến, cũng là bình thường. Hơn nữa những người bên cạnh đại phi biết mặt ta cũng đã chết cả rồi. Vì vậy việc ta biến mất, đương nhiên không thu hút sự chú ý của người khác. Lambrador tỏ ra vô cùng nghi hoặc mà hỏi Nhưng chỉ bằng một người đi ra từ lều của bà nội ta Thì đâu nói lên được điều gì Không ngờ Âu Vân lại đột nhiên kích động nói Đó là vì chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm Ta tin rằng với tâm trí của Đại Phi Bà ấy sẽ không để mọi chuyện biến thành như thế Hóa ra dù các sứ giả của Đại Phi và mấy người tỷ nữ Trở thành kỹ nữ Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra thân phận tôn quý của đối phương Các sứ giả đã nhận lỗi trong mặt Đại Phi Vì vậy lúc đó không hề xảy ra sự xúc phạm nào quá đáng cả Hơn nữa sau khi Đại Phi quay về Bà ấy cũng căn giận người hầu của mình Chuyện lần này có liên quan đến việc hòa đàm Đừng để chuyện hiểu lầm đêm nay bị tiết lộ ra ngoài Vì vậy ngày hôm sau khi mấy người ô vân Nghe tin Đại Phi tự sát, Cả đám đều giật mình không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy Lần này ngay cả Labrador cũng ngạc nhiên, nếu như chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, thì sao lại gây ra cơ sự sau đó? Xem ra vấn đề mấu chốt nằm ở bóng người mà ô Vân đã nhìn thấy. Vào thời điểm đó, kẻ có thể tiến vào lều của Đại Phi mà không kinh động đến đám người hầu, thì tuyệt đối không phải người thường. Sau này gã lại diệt khẩu toàn bộ đám người hầu biết rõ chuyện này. Xem ra chuyện xảy ra năm ấy, từ đầu đến cuối là một âm mưu, Trên đường về Labrador luôn im lặng. Hắn đang tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong lều vải của bà nội mình vào ngày hôm đó. Thậm chí hắn còn nghi ngờ bà mình không phải tự sát. Thầy hắn không nói gì viên mẫu giả bên an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ chuyện này liên quan đến việc tranh giành quyền lợi năm đó của Tamarin. Hơn nữa người biết sự thật bây giờ chỉ còn mỗi ô vân. Vì vậy sẽ hơi khó khăn để điều tra chân tướng. Ai già, nhưng năm đó Ông nội ta vẫn còn là thủ lĩnh Bà nội ta là đại phi Cha ta cũng không bị ảnh hưởng Vì chuyện của bà nội ta Sau khi ông nội ta chết vì bị bệnh Ông ấy thuận lợi kế vị Vì vậy ta không thể tìm ra được loại tranh giành quyền lực nào Mà khiến cho bà nội ta phải chết Viên mục giã suy nghĩ một chút rồi hỏi Ông nội của cậu còn người vợ nào khác không? Cha cậu có anh em không? Có Nhưng tuổi của bọn họ chênh lệch quá nhiều với cha ta nên không thể nào trở thành đối thủ của ông ấy được. Cha ta là người còn duy nhất có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh của ông nội ta. Lần này đến lượt viên mộc giã thở dài. Dựa theo âm mưu cung đấu, thì người ta giết Đại Phi là để cha cậu không thể kế vị, nhưng ông ta lại không có đối thủ, điều này thật là khó hiểu. Âm mưu cung đấu là gì? Viên mộc giã trột dạ giải thích. Nó có nghĩa là dùng âm mưu thủ đoạn để đạt được quyền lực tối cao. Sau khi hai người quay về bộ tộc Tamarin Bọn họ tình cờ đi qua một chiếc lều rất lộng lẫy Labrador nhìn thấy nó thì giải thích cho Viên Mộc Giã biết Đây chính là chiếc lều mà bà nội ta đã từng sống Cha ta, vì để tưởng nhớ bà Nên vẫn luôn lưu giữ nó Viên Mộc Giã bỗng nảy ra một ý Nên nói nhỏ về Labrador Cậu có thể dẫn tôi vào xem không? Tên kia kinh ngạc hắn thắc mắc ngươi muốn làm gì? Viên Mộc Giã lại hỏi ngược lại Cậu có tin tôi không? Labrador vừa cười vừa trả lời. Chỗ đó có gì bí mật đâu? Hả? Cần gì tin hay không chứ? Đi nào, bây giờ tôi dẫn anh vào. Sau đó viên mẫu dã đi theo Labrador đến phía trước cần lều. Labrador nói với người vô trách cảnh giữ. Ta muốn đi vào bái tế tổ mẫu đại nhân. Đối phương nghe xong thì cho bọn họ vào ngay mà không nói thêm gì. Viên mẫu dã bước vào nhận thấy rằng mặc dù nơi này đã không có người ở nhiều năm nhưng nó vẫn được quyết dọn sạch sẽ. Xem ra cha của Labrador rất nhớ mẹ của mình. Còn hoàn cảnh trong lều, cũng giống như Labrador đã nói, nó chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Ngoài trừ linh vị của đại phi Sarandruaya, thì còn có một ít vật phẩm của bà ta khi còn sống. Sau khi Labrador đi vào, đầu tiên hắn quý vái bà nội mình, sau đó đứng dậy nhìn viên mộc dã và bảo, mọi thứ ở đây vẫn giống hệt năm xua. Viên mộc dã nhìn thoáng qua xung quanh một vòng, Nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cậu bên đưa ra một yêu cầu khác về Labrador là bảo hắn ra ngoài chờ một lúc. Cậu muốn một mình bái tế tại Phi Saran Ruiya. Mặc dù yêu cầu này hơi đường đột nhưng cũng không quá đáng. Labrador nhún vài nói. được thôi, vậy ta ra ngoài chờ người. Sau khi hắn ra ngoài, viên mục giã lập tức nhắm mắt lại tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh cho đến khi mở mắt ra cậu thấy một người phụ nữ đầy đặn đang ngồi trên chiếc giường êm ái. nếu cậu không đoán sai, người phụ nữ này chắc chắn là đại phi Sarandroia, bởi vì trên người bà ta có đeo một chuỗi trang sức bằng xương giống hệt Labrador. Mặc dù lúc này sắc mặt đại phi hơi u buồn, nhưng bà ta không giống một người phụ nữ sắp đi tìm cái chết. Lúc này chiếc rèm của lều vải bỗng bị vén lên, một người đàn ông to khỏe bước vào. Từ một số trang sức trên người gã, viện mục giả có thể nhận ra thân phận của người này chắc hẳn vô cùng cao quý ở Tamarin. khi người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông đi vào, bà ta đứng dậy chào gã. nhưng người đàn ông kia lại nhìn người phụ nữ với sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. ngay khi viên mộc giả không đoán được quan hệ giữa hai người, cậu bỗng thấy khuôn mặt người đàn ông đột nhiên sầm xuống, sau đó giơ tay bóp cổ người phụ nữ. đây chính là cảnh tượng xảy ra trước khi đại phi sarandroia qua đời. trước khi viên mộc giả kịp biết người giết đại phi là ai, thì toàn bộ ảo cảnh trước mặt đã biến mất. Sau khi đi ra khỏi liều vải, cậu không biết phải làm thế nào để giải thích nguyên nhân thật sự cái chết của Đại Phi cho Labrador biết. Bởi vì nếu muốn giải thích lý thuyết về từ trường tư duy cho hắn, chắc cậu phải bù đắp một chút về sự phát triển khoa học kỹ thuật trong trăm nghìn năm qua của con người cho hắn mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng viên mục giả dò dự nói. Thật ra hồi còn ở đất nước tôi, tôi làm một nghề rất đặc biệt. Nghề gì thế? Viện mục giả cố gắng giải thích bằng từ ngữ Mà đối phương có thể hiểu Linh môi Cũng chính là vu sư mà các cậu hay nói Không ngờ Labrador hiểu ngay Người muốn nói là có thể nhìn thấy ma à Đúng là như vậy Cậu tin không Labrador hơi nhằn nhỏ Từ trước đến giờ Ta luôn giữ thái độ không thể tin vào thần ma Nếu những lời này xuất phát từ miệng người khác Ta chắc chắn sẽ không tin Nhưng nếu là ngươi thì ngươi muốn gì, cứ nói thẳng, đừng vòng vo với ta. Thấy Labrador thẳng thắn như vậy, viên mộc giã cũng không do dự. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, cái chết của đại phi Sarandruya không phải là tự sát. Bà ấy bị người ta giết chết. Labrador biến sắc. Ngươi nói cái gì? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bà nội ta là người phụ nữ cao quý nhất trong bộ tộc Tamarin vào thời điểm đó. Ai dám giết bái? Ai có thể làm điều đó? Nhìn thấy Labrador có phản ứng mạnh như vậy Viên mục giã thở dài Tôi không biết thân phận của người đó Tôi chỉ biết gã là một người đàn ông trung niên Thân hình cường tráng Labrador nghe xong thì cười khổ Hồi rồi Đàn ông Tamarin chỉ cần sống đến tuổi trung niên Với cơ bản Cơ thể sẽ rất cường tráng Ngoài điều này ra Còn có điểm nào đặc biệt không? Thời gian quá ngắn Tôi không nhìn rõ được lời nói của viên mộc giả lại khiến labrador ngạc nhiên người có thể nhìn thấy ma quỷ à thảo nào quốc sư và vương thượng bất tấn lại coi trọng người đến thế xem ra ta phải cân nhắc việc có nên dùng người đổi một mật thám đã bị bại lộ hay không viên mộc giả nghe vậy thì cau mày đây là cách người ta đối xử với bạn bè à thấy cậu hơi cẩu labrador vội vàng cười bảo ta chỉ nói đùa thôi mà người tưởng thật à mau nói cho ta biết Người có thể nhìn thấy ma hay không vậy? Tôi thật sự không thể nhìn thấy ma quỷ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì xảy ra vào thời điểm trước khi người đó chết. Đây chính là lý do tại sao người muốn ta dẫn đến đây à? Đúng, tôi không biết căn lều mà bà nội cậu ở trước khi chết vẫn còn. Vì vậy khi nghe cậu nhắc đến nó, tôi mới chợt nảy ra ý định muốn tiến vào xem thử. Labrador nhìn xung quanh và bảo Đi về trước đã, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Sau khi viên mộc giã đi theo Labrador về lều, trước tiên hắn yêu cầu Jacob đi chuẩn bị một ít thức ăn, sau đó yêu cầu Jacob canh giữ ở cửa lều, không cho bất cứ kẻ nào lại gần. Rồi hắn nói khẽ, dọa vào tuổi thọ của người tamarin, chỉ sợ người đàn ông trung niên 30 năm trước đã chết rồi. Viên mộc giã suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn quần áo của người đàn ông đó thì thấy thân phận của gã chắc rất cao quý. Lúc đó có quý tộc nào của tamarin phù hợp điều kiện này không? Ai, có 11 chủ nô quý tộc Nhưng dù thân phận của họ có cao quý đến mức nào Bọn họ cũng không thể tùy tiện ra vào lều của Đại Phi Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thế bên ngoài lều có tiếng ồn ào Ngay sau đó Jacob chạy vào với giấc mặt không tốt Thiếu chủ, thủ lĩnh tìm ngay Lạp đà đỏ biến sắc, hắn vội nói với Jacob Bảo vệ viên đại nhân thật tốt Đừng để bất kỳ kẻ nào bắt hắn đi khi ta vắng mặt Nghe vậy Jacob nghiêm nghị nói Thiếu chủ yên tâm Hắn còn ta còn, hắn chết ta chết Mặc dù những lời này của Jacob Là để bảo đảm với Labrador Rằng cậu ta có thể bảo vệ được viên mục giã Nhưng cậu nghe xong lại cười đắng chát Cái thằng nhóc này Cậu không thể nói câu nào may mắn được à Lúc này Labrador nhìn cậu và bảo Ta đi một lát rồi về Người cẩn thận một chút Nhìn theo bóng lưng của hắn Trong lúc nhất thời viên mục giã không hiểu rõ ý Do rằng cậu đang ở trong lều của Labrador mà Tại sao còn dặn cậu là phải cẩn thận? Cậu không hiểu nên quay ra hỏi dây cốt Ý của chủ nhân cậu là gì thế? Dây cốt nhỏ bé lại nói với vẻ ảm đạm. Thật ra từ khi nghe đặt chân vào Tamarine, thiếu chủ nhân vẫn luôn bảo đảm cho ngươi. Ngươi cũng biết tính cách thủ lĩnh bọn ta rồi đấy. Ông ấy tuyệt đối không cho phép có một người bác tấn sống trong bộ tộc. Viên mộc dã cầu mày. Thủ lĩnh của các cậu muốn giết tôi à? Không phải muốn giết ngươi. mà làm muốn giết hết người Bắc Tấn. Viên mục giã nhớ lại lúc mới đến Tamarin, cậu từng thấy Labrador từ bên ngoài trở về với khuôn mặt khó coi. Có lẽ lần ấy, hắn đã tranh cãi với thủ lĩnh vì viên mục giã. Nghĩ kỹ lại kể từ khi viên mục giã đi vào Tamarin, hầu như Labrador luôn dẫn theo cậu ăn ngủ cùng mình. Có vẻ như hắn lo lắng cha mình sẽ ra tay với cậu khi hắn không có mặt. Nghe đến đây viên mục giã hỏi Jacob, tôi cảm thấy thiếu chủ của cậu hình như không có thù hận quá sâu với bắc tấn đó là vì không ngờ dây cốp nói một nửa lại kìm lại viên mộc giả thấy vậy bèn truy hỏi vì cái gì thế nhưng thằng bé lại buồn bã nói chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết nếu thiếu chủ tin tưởng ngươi ngài ấy sẽ đích thân nói cho ngươi biết người cầu tân nói vậy viên mộc giả cũng không hỏi nữa nhưng cậu cảm thấy hơi lo lắng Nếu Abragon gọi con trai đến là vì chuyện của cậu, vậy thì cậu có thể hình dung được áp lực của Labrador. Không ngờ trong lúc cậu đang suy nghĩ mình nên đi đầu tiếp theo, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Có vẻ như có rất nhiều người đang lao nhanh về phía này. dây cốp có đôi tài rất thính. Cậu ta nhanh chóng phát hiện ra sự khắc thường. Bên ngoài nên vội quay đầu nói với viên mục dã Không hay rồi, bên ngoài có rất nhiều người. Chẳng lẽ thủ lĩnh phái người đến bắt ngươi Ngày cậu ta nói vậy, viên mộc giả không quá hoảng sợ, mà lại nhìn ngó xung quanh để tìm vũ khí tử vệ. Nhưng sau mặt dây cốp dường như càng ngày càng xấu, cậu ta nói. Ta khuyên ngươi không nên nghĩ đến việc chống cự. Đối phương có quá nhiều người. Một khi chống cự, người có thể bị giết ngay tại chỗ. Viên mộc giã cười khổ. Vấn đề là nếu tôi không kháng cự, cậu có thể bảo đảm tôi không bị giết ngay tại chỗ không? Ta không thể đảm bảo. Nhưng ta đã hứa với thiếu chủ nhân là cùng sống chết với ngươi. viên mục giã khó mà cười nổi, cậu không ngờ mình đã đi đến thế giới cách đây cả trăm nghìn năm, một cách khó hiểu thì chớ. Bây giờ lại có một thằng bé dị tộc muốn cùng sống cùng chết với mình. Nghĩ đến đây cậu hỏi dây cốp, cậu có tin tưởng thiếu chủ nhân của mình không? Đương nhiên. Tôi cũng tin, cho nên cậu ta nhất định sẽ tìm cách quay lại cứu chúng ta. Viện mục giã vừa nói xong cậu bỗng nhìn thấy mấy thanh niên tamarin cường tráng, vến xem bước vào. Họ dùng cái vẻ mặt hung dữ nhìn dây cốt và nói. Thổ lĩnh muốn gặp người này, bọn ta phải bắt hắn đi ngay bây giờ. Không ngờ dây cốt nghe xong lại không chịu yếu thế mà nói. Có lệnh của thủ lĩnh không? Người này là khách của thiếu chủ. Trước khi đi, ngài ấy đã dặn ta không được để hắn rời đi trong khi ngài ấy không có mặt. Tên cầm đầu nói với vẻ mặt tức giận. Thằng quạt kia, người cũng xứng nhìn lệnh của thủ lĩnh à? Ngươi là cái thá gì? Mặt dây cốp âm trầm cầu ta nói Ta đương nhiên không xứng Nhưng ta là người của thiếu chủ Ta chỉ đang truyền đạt ý của thiếu chủ thôi Ngươi hãy nhìn kỹ xem Nên nói gì và không nên nói gì Ngươi dám dẫn người đi mà không có lệnh của thủ lĩnh Chẳng lẽ là đang công khai chống lại thiếu chủ của bộ tộc Tamarin? Lần này đến cả viên mộc rã cũng không ngờ Cái tên ngóc dây cốp này lại cứng rắn đến thế Xem ra Labrador có lý khi giữ cầu ta bên cạnh Thế dây cốp không nghe theo mình Các cầm đầu đành sầm mặt lấy ra một miếng da và đưa cho dây cốp. Đây là thủ lệnh, người nhìn kỹ đi. Dây cốp nhìn một chút sau đó quay ra nói với viên mộc giã. Viên đại nhân, vì bọn họ có thủ lệnh, chúng ta đi theo mấy người này một chuyến vậy. Viên mộc giã gật đầu với dây cốp, không nói gì trong toàn bộ quá trình. Không phải cậu sợ mấy người này, mà là vì trong lòng cậu đang phân tích số lượng và vũ lực của đối phương. Nếu thật sự ra tay thì phần thắng của cậu là bao nhiêu. Nhưng khi cậu nhìn thấy 20 đến 30 người tamarin đang đứng ngoài lều, cậu đã hiểu ngay tại sao Jacob lại khuyên mình đừng kháng cự. Cậu thấy bọn họ đều cầm đại đao, nếu không nghe theo thì dễ bị chặt thành thịt vụn ngay lập tức. Sau đó hai người chậm rãi đi về phía tây bộ lạc, dưới sự ép buộc của những người này. Không ngờ tới nửa đường Jacob đột nhiên lén nhét một vật cứng chịu viên mộc dã, sau đó nhỏ giọng nói: "Lát nữa nghe thấy ta gọi thiếu chủ thì ngươi để người phía trước." Rồi chạy về phía nam nhá Thứ trong tay ngươi là thẻ đồng khai quan Nó có thể bảo đảm cho ngươi chạy về bắc tấn Viên mục giã nghe mà kinh ngạc Cậu không hiểu tại sao giấy cốp lại đột ngột thay đổi kế hoạch Và muốn để mình đi Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ Đã thấy giấy cốp đột nhiên nhìn về phía trước Và khiếp sợ hô lên Thiếu chủ bọn ta ở đây Đám người bên cạnh nghe giấy cốp nói vậy Thì lập tức lộ về hoảng sờ Viên mục dã nhân cơ hội đó đẩy một người tamarin bên cạnh sau đó chạy về phía nam mà không quay đầu nhìn lại. Những người kia biết mình rơi vào cái bẫy của dây cốp, nhưng không biết tại sao lại không dám trắng trợn đuổi theo viên mộc giã. Còn cậu cũng không dám dừng lại, cầm chiếc thẻ đồng thông quan chạy thẳng về phía nam. Nhưng chạy được một lúc, viên mộc dã từ từ dừng lại, bởi vì cậu cảm thấy nếu mình cứ chạy như vậy, kết cục của dây cốp có thể dễ rất thảm Vì vậy cậu đành quay trở về. Quả nhiên khi viên mộc giã chạy trở về, Vừa đúng lúc nhìn thấy dây cốp bị mấy gã to con đè xuống đất Gã cầm đầu đang cầm roi ra quất Khiến mặt mũi dây cốp đầy máu Viên mộc giã chế diễu Này, mấy người đánh một người thì có gì giỏi đâu Hóa ra người Tamarin bình thường Đều cậy đông bắt nạt ít ỉ mạnh hiếp yếu à Khi đám người thấy cậu quay trở về Bọn họ lập tức thở vào Gã cầm đầu lập tức nháy mắt với mấy người bên cạnh Bảo bọn họ lao lên bắt giữ viên mộc giã Viên Mộc giã lập tức giơ hai tay lên nói, Tôi cũng đã trở lại rồi, mấy người sợ gì chứ? Đúng lúc này cậu lại thấy dây cốp đột nhiên chật vật đứng dậy, cậu bé gắt. Sao nghe lại quay về, bọn họ muốn giết người đấy. Tên cầm đầu nghe thế vậy hết sức tức giận, gã rút con dao ra rồi bảo, Thằng oát con, xem ra hôm nay không thể để mày sống tiếp. Viên mục giã không có vũ khí trong tay, cậu thấy con dao của đối phương sắp rơi xuống người dây cốp. Nên vội vàng ném chiếc thể đồng trên tay vào mắt tên đó Một tiếng á vang lên Chiếc thể đồng đã đập trúng mắt trái tên cầm đầu Nhưng đây chỉ là giải pháp cho tình huống khẩn cấp vừa rồi Nếu viên mộc giả không nghĩ ra biện pháp đối phó Hôm nay cậu và Jacob sẽ thật sự sống chết có nhau mất Không ngờ đúng lúc này Jacob đột nhiên lấy một thứ trong ngực ra đặt lên miệng rồi thổi mạnh Sau đó một âm thanh kỳ quái như cú kêu vang lên Đám người rất kêu căng vừa rồi Nhìn thấy cậu ta làm vậy thì đều sững sờ. Bọn chúng nhìn thứ trong tay dây cốt với vẻ khó tin. Như thể chúng sắp gặp điều gì đó rất khủng khiếp. Ngay sau đó bộ lạc từ từ trở nên ồn ào. Có rất nhiều người cầm đuốc chạy về phía bọn họ. Mặc dù viên mộc dã không biết dây cốt vừa thôi cái gì, nhưng nó rất có lực uy hiếp đối với người Tamarin. Nếu không mấy tiền kia đã chẳng vội vàng tắt lửa và không còn kiểu ngạo như trước đó nữa. Viên mộc dã lo lắng đối phương sẽ lại ra tay với dây cốt. Vì vậy cậu vội vàng đến bên cạnh thằng bé và hỏi Cậu có sao không? Không ngờ Jacob lại phản nàn Người thật điên rồi, tại sao nghe lại quay lại chứ? Viên mộc giả mỉm cười Không phải đã nói là sống chết có nhau à? Hóa ra lý do khiến Jacob tạm thời thay đổi kế hoạch để viên mộc giả bỏ chạy là vì thằng bé thấy những người này tùy mang danh nghĩa thủ lĩnh đưa viên mộc giả đi nhưng lại đi sai hướng rõ ràng là muốn đưa bọn họ ra khỏi bộ lạc rồi bí mật xử lý Vì vậy Jacob không còn cách nào khác phải chờ trò lừa gạt, thả viên mộc giã tạm thời chạy trốn để cậu không chết ở chỗ này. Nhưng thằng bé không ngờ viên mục giã lại quay trở lại và rơi vào trong tay đám người này. Rõ ràng là có thể có một người còn sống vậy mà bây giờ cả hai lại cùng chết. Jacob nhớ lại lời dặn của Labrador trước khi đi nên đánh bất đắc dĩ thổi còi xương canh gác. Cậu ta đã khiến toàn bộ bộ lạc Tamarin náo động, hy vọng nhờ vào đó. có thể giúp Labrador tìm tới chỗ bọn họ và cứu tính mạng viên mộc dã. Chiếc còi xương này cũng không phải còi bình thường. Nó chỉ được thổi trước cuộc chiến giữa Tamarin và Bắc Tấn. Bình thường nó sẽ không được thổi một cách tùy tiện. Vì vậy mặc dù tiếng còi của Jacob có thể cứu mạng viên mộc dã, nhưng cậu ta lại phải trả một cái giá khó mà tưởng tượng nổi. Không lâu sau, một đội lính Tamarin tay cầm bó đuốc lao đến vị trí xảy ra vụ việc. Mà người thanh niên đi phía trước không phải ai khác, chính là Labrador, đã bị thủ lĩnh gọi đi. Nhưng điều khiến viên mục dã không ngờ là việc đầu tiên Labrador làm khi đi đến gần, không phải là trách những kẻ muốn bí mật sự quyết mình. Tay vào đó hắn dơ chân lên đá dây cốt một cái rồi nói rất gay gắt. Ai cho ngươi thổi còi xuống bờ bãi? Ngươi không muốn sống nữa à? Viên mục dã rất sốc khi nhìn thấy cảnh này. Cậu không biết Labrador đang làm gì, nên cũng không tiện nói xen vào. Còn dây cốt bị đá lăn ra đất Cũng không hề giải thích Cậu ta chỉ nằm dạp trên đất với vẻ sợ hãi Đúng lúc này Một người đàn ông trung niên Bị đám người vây quanh Đi lên phía trước Ông ta nhìn viên mộc giã rồi lạnh lùng hỏi Người là gã tù binh người Bắc Tấn à Sau khi nghe câu hỏi này Viên mộc giã ngước nhìn người vừa đến Nhưng chỉ nhìn thoáng qua Là cậu đã nhận ra quần áo người này Giống hệt với kẻ đã giết Đại phi Saran Ruoya. Thật đáng tiếc đây không phải thời điểm tốt nhất để nói ra chuyện này. Thậm chí Labrador còn không nhìn viên mục giã. Cầu khiêm tốn nhưng cũng không nình bợ đáp lại. Đúng là tôi. Không biết ngài là... Một thị vệ bên cạnh lệnh giọng quát. Láo suộc. Đây là thủ lĩnh của Tamarin chúng ta. Viên mục giã mỉm cười. Tôi đã ngưỡng mộ tiền tuổi thủ lĩnh từ lâu. Hôm nay gặp mặt. Đúng là danh bất hư truyền. Abragon cười chế giễu sau khi nghe câu đó. Viện Mộc Giả, ngươi là người Bắc Tấn duy nhất còn sống bước vào bộ lạc Tamarin. Ngươi đã bao giờ nghĩ mình có thể chết ở đây chưa? Đương nhiên là tôi đã nghĩ đến rồi, nhưng xin cho phép tôi sửa lại một điều. Tôi không phải người Bắc Tấn, mà chỉ là một người khách của Bắc Tấn. Vì vậy nói đúng ra tôi không phải là tù binh người Bắc Tấn. Kết quả là Abragorn lại cười to sau khi nghe viên Mộc Giả nói như vậy. ha ha, ha, ha. Không ngờ người cũng là một thằng hèn nhát Vì để sống Người thậm chí còn không nhận cả đất nước của mình Lúc này viên mục giã Thế Labrador đột nhiên nói nhỏ Với cha hắn một câu Ông ta nghe xong nghi ngờ hỏi Thật à Labrador nghiêm nghị nói Là thật Nếu không thì con cũng chẳng mạo hiểm bắt hắn về đây Sau đó Abracon nhìn chầm chầm viên mục giã Rồi vẫy tay với đám người Tất cả giải tán đi Ta muốn đích thân thẩm vấn người này Thủ lĩnh đã lên tiếng thì những người khác đương nhiên không dám nhiều lời. Vì vậy mọi người lập tức giải tán, chỉ để lại thủ lĩnh và một đôi cần về. Viện mộng dã không biết Labrador nói gì với cha hắn, nhưng chắc chắn đó là lý do để giữ tính mạng cho cậu. Sau đó cậu được đưa đến một căn lều lớn rất rộng rãi. Labrador không nói gì với cậu trong suốt đoạn đường. Còn Jacob, cậu ta bị đưa đi giảm giữ, chờ đợi hình phạt sau cùng. Trong căn lều lớn, Abragon lạnh lùng nhìn viên mục giả, ông ta hy vọng có thể dùng uy thế của mình để dọa cậu, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối cậu đều tỏ ra thờ ơ, không hề sợ hãi. Abragon trầm giọng hỏi: "Ta nghe nói, ngươi là một vũ sư." Đến tấm bây giờ viên mục giả mới hiểu những gì Lamdragon nói về trà hắn, vì vậy cậu gật đầu: "Ngài có thể gọi tôi như vậy." Thế viên mục giả không hề nền tránh mình, Abragon bực bội Ta đã thấy rất nhiều kẻ lừa đảo giống như người ở Bắc Tấn. Bọn chúng có thể nói bất cứ lời nói dối nào vì mạng sống. À, thủ lĩnh đại nhân tôn kính. Tôi biết ngài rất căm thù người Bắc Tấn. Nhưng có một điều mong ngài đừng hiểu nhầm. Không phải tôi muốn đến Tamarin, mà là con ngài ép tôi đến đây. Tôi đã nói mình không phải người Bắc Tấn. Vì vậy tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa các người. Sau khi nghe như lời này, Abragon vuốt về chuỗi trang sức bằng xương trong tay rồi tự nhủ. Vì người đã nói mình là một vô sư, nên đương nhiên phải có bản lĩnh nào đó phi thường. Nói điên đầy, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn thì về bên cạnh và bảo Đi mời vô sư trong tộc, để lát nữa cho hắn gặp vụ sư Bắc Tấn. Viện mục Giả trượt cảm thấy bất lực khi nghe vậy, giống như cậu không thể gạt bỏ thân phận người Bắc Tấn. Cậu đành nhận mệnh mà nói Ôi! thổi bất tấn thì bất tấn vậy. Một lúc sau, một người đàn ông Tamarin gầy gò bước vào. Đầu tiên ông ta liếc nhìn viên mộc giả, sau đó mới bước đến hành lễ với Abragon. Mesaribor bái kiến thủ lĩnh. Viên mộc giả thấy khuôn mặt người này giống chim đại bàng, đôi mắt híp lại cứ như nhìn thấu được lòng người. Chắc kẻ này không phải người tốt. Abragon nói về về chế rượu. Đại sư Mesaribor, người này tự xưng là vua sư của bất tấn. Người có thể xem những gì hắn nói là thật hay giả không Major nghe xong Chậm rãi quay lại nhìn viên mục giã Sau đó đánh giá cậu từ đầu đến chân rồi hỏi Không biết vừa giờ Bát Tấn có bản lĩnh gì Viên mục Giả suy nghĩ một chút rồi hỏi Thông linh có tính không Thông thần hay thông quỷ Viên mục Giả trả lời ngay mà không cần suy nghĩ Thông quỷ Ai ngờ sau khi nghe xong lời này Miserable vô cùng khinh thường mà nói Vô sơ bình thường Đều tự hào vì có thể thông thần Hổ thẹn vì thông quỷ Nhưng người lại tự hào Vì mình có thể giao tiếp với ma quỷ à Viên mâu giã thờ ơ Chỉ là chức năng khác biệt Giữa thông thần và thông quỷ mà thôi Có gì phải tự hào hay xấu hổ Ma quỷ Chính là thứ bần thiểu ô uế. Giao tiếp với ma quỷ Thì có gì đáng tự hào Sau khi chết đi, ai cũng trở thành ma quỷ, sao lại bẩn thiểu ô uế được? Hay là người khi còn sống trong lòng cố quỷ, nên cảm thấy ma quỷ là thứ bẩn thiểu ô uế Mezurebo chưa bao giờ gặp một người như viên mục giã, dám can đảm nói về ma quỷ và thần linh như vậy, khiến ông ta bị dọa cho sợ hãi. Mezurebo bất ngờ cười lạnh, sau đó ông ta thì thầm mấy câu với Abragon. Đối phương gật đầu nói, Cứ xử lý theo ý của ngươi. Viên Mộc Giã lập tức cảm thấy lo lắng. Cậu biết chắc chắn không có chuyện gì tốt. Quả nhiên Miserable ra hiệu cho một thị vệ đứng bên cạnh và bảo đưa vị vô sơ bác tấn này đến lồng thú. Mặc dù cậu không biết lồng thú là nơi thế nào nhưng người luôn bình tĩnh như là cũng biến sắc hắn nói Không đọc, người này là thẻ bạc để chúng ta cùng đàm phán với bác tấn nếu cứ đưa vào lồng thú như vậy. rất có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tốt để đưa rêu ca về. Nhưng Mesorebo lại cười và nói với Labrador, Thiếu chủ nói vậy không đúng rồi. Nếu như người này không thể sống sót trong lòng thú, thì chứng tỏ hắn không quan trọng như chúng ta muốn. Đương nhiên cũng không thể trở thành con tin để trao đổi rêu ca với Bắc Tấn được. Viện Mục Giã có thể nhận ra, mặc dù Labrador thực sự muốn cứu mình, nhưng lời nói của hắn lại không có tác dụng gì. Chắc hẳn lời nói của gã vô sư Miserable này rất có trọng lượng với abragon đến mức ngay cả lời của con trai Labrador cũng không lây chuyển được ông ta. Thì vậy nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đi về phía viên mục dã Cậu thấy thế thì dơ hai tay lên và nói, không cần các vị ra tay để tôi tự đi với hai vị. Sau đó cậu được đưa đến một cái hố to có những tảng đá lớn vây quanh. Cậu vừa đi đến cửa đã gửi thêm mùi máu tanh nồng. Viện mộc giả quan sát bên trong hố Phát hiện ra ngay chỗ này dùng để làm gì Hóa ra lông thú này gần giống như kiểu đấu trường La Mã cổ đại Có lẽ thường xuyên có tử tù Hoặc tù binh bị ném xuống đó chiến đấu với giã thú Mua vui cho đám người ngồi xem bên trên Mặc dù còn chưa bị ném xuống Nhưng viên mộc giả đã bị mùi máu tanh nồng bên dưới kích thích Khiến cậu khó giữ được bình tĩnh Thật ra từ khi cậu rơi vào thời đại này Đến giờ cũng chưa từng ăn thức ăn gì Có liên quan đến máu Nếu không phải mấy ngày trước Khi tham gia vào đội khảo cổ Viện mộc giả đã được tiềm thuốc ức chế Thì có lẽ bây giờ cậu đã bộc phát rồi Hiện giờ đột nhiên Người thêm mùi máu tươi nồng đậm như vậy Khiến những tế bào khát máu Trong người cậu lập tức tỉnh lại Lúc này miserable cười Nói với viện mộc giả: Hà hà phía dưới kia Giảm giữ mạnh thù hung hãn nhất Của tamarin bọn ta Bonta. Nếu người hàng phục được nó thì có thể chứng minh được bản lĩnh vũ sư thông quỷ của người. hả có thể hàng phục được mãnh thú với chuyện thông quỷ, có liên quan gì đến nhau chứ? Hay là để ngồi được vào vị trí vũ sư này, ông cũng dựa vào hàng phục mãnh thú. Miserable không ngờ viên mộc giả lại khó đối phó như vậy. Nếu đổi lại là người khác, trong tình huống này đã sợ tè cả ra quần rồi. Nhưng người trước mặt này không những không sợ hãi, mà còn có thể tìm ra sơ hờ trong lời nói của mình để nói lại. Xem ra người này thực sự không đơn giản Thế nên Miserable không cho viên mộc giã Cơ hội nói tiếp nữa Ông ta lập tức ra hiệu cho thủ hạ Nhanh chóng nếm cậu xuống hố Không ngờ đúng lúc này Labrador đột nhiên hết lớn Chờ chốt Sau đó hắn thì thầm với Abracon vài câu Rồi đi đến bên cạnh viên mộc giã Hắn cởi bảo đao bên hồng xuống Và nói nhỏ Đây là bảo đao sắc bến nhất Của người Tamarin bọn ta Ta chỉ có thể giúp người được như thế thôi Viên mục giã cười nhận bảo đao rồi nói, Không sao, nếu tôi chết thật, nhất định sẽ biến thành quỷ về tìm cậu. Lambrador biết cậu nói đùa, nhưng sắp mặt Miserable thì lại khó coi. Dường như ông ta thật sự sợ rằng, sau khi chết viên mục giã sẽ biến thành quỷ và quay lại vậy. Sau đó viên mục giã cầm theo bảo đao của Lambrador nhảy vào lồng thú. Cậu vừa tiến vào là từng bó đuốc xung quanh, lập tức được thắp sáng, chiếu sáng toàn bộ lồng thú. Tiếp đó cậu nghe thấy phía bên kia vang lên tiếng chống con co. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang gõ lên một phiến đá cổ nặng nề. Theo tiết tấu gõ ngày càng tăng, một cánh cửa cạnh hàng rào từ từ mở ra. ban đầu viên mục giã cho rằng mãnh thú của người tamarin chỉ đơn giản là trâu rừng hay lợn rừng hung dữ gì đó. Nhưng khi nhìn thấy rõ cái thứ đi ra từ trong cánh cửa, cậu xứng người tại chỗ. Labrador ở trên khán đài Nhìn thấy viên mục dã bị con vật kia hù dọa thì cũng bắt đầu lo lắng. Thậm chí hắn còn cảm thấy hối hận vì mình đã đưa cậu về thằng bộ tộc Tamarin. Đáng lẽ, hắn nên đưa cậu đến một nơi an toàn bí mật khác mới đúng. Nhưng hiện giờ tất cả cũng đã muộn. Với cái thể trạng gây yếu của viên mục dã không thể nào là đối thủ của con thú kia. Có lẽ chẳng được bao lâu cậu đã bị xé nát rồi cũng nên. Mà sở dĩ viên mục giã bị dọa sợ Là bởi vì ngoại hình của con vật kia vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cậu Vì nó là một con hổ có hai đầu Đó là một con hổ vằn trắng có hai đầu Thân hình của nó lớn gấp đôi những con hổ bình thường Nếu không tận mắt nhìn thấy Viện mục giác thực sự không thể tin nổi Loài động vật biến dị đến mức này vẫn có thể sống sót Hơn nữa thân hình còn to lớn như vậy Có lẽ hồ trắng hai đầu Thường xuyên nhìn thấy những kẻ bị ngoại hình của mình dọa cho ngây người Nên nó không nhào thẳng vào viên mục giã Mà làm động tác lười biếng đi quanh cầu hai vòng Sau đó mới chậm rãi đến gần Định tát cho viên mục dã một phát chết tươi May mà viên mục dã đã kịp lấy lại tỉnh táo Nhanh chóng lăn một vòng Nhẹ nhàng tránh được cú tát của con hồ Sau đó tận dụng ưu thế của cơ thể Cấp tốc di chuyển ra phía sau nó Mặc dù con vật này có đến hai đầu Nhưng có vẻ đầu óc không được nhẹn nhẹn cho lắm Nó không hề biết một trường kia của mình Không chụp được viên mộc dã, Lại còn dơ vuốt lên nhìn Rồi mới phát hiện ra bên dưới không có thứ gì Còn viên mộc dã Mặc dù có đau trong tay Nhưng cậu lại không hiểu rõ về vũ khí này Cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ Với con súc sinh kia Kế hoạch trước mắt của cậu Là lây lui làm tiến Dùng phòng thủ thay tiến công Lúc này hồ trắng hai đầu đã phát hiện Con mồi của mình chạy thoát Nó lập tức quay đầu lại Hướng về phía viên mục giả cầm lên một tiếng, sau đó cong eo tiếp tục đánh về phía cậu. Lần này đối phương đã có chuẩn bị, viên mục giả khó tránh thoát. Cậu đành cầm bảo đao dơ ra phía trước người. tức là cậu không am hiểu dùng vũ khí lạnh thời kỳ này, cho nên dù có bảo đao trong tay cũng không thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Buồn cười nhất chính là con hồ trắng hai đầu kia, cũng không coi bảo đao trong tay viên mục giả ra gì, nó nhào tới dùng một chân đánh bay bảo đao của cậu, Sau đó hai cái đầu tanh hôi cùng lao đến góc vui, muốn táp một cái giải quyết luôn viên mộc dã. Tập 102 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.